Chào các bạn thính giả yêu quý, Hải Yến rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong chuyên mục Chuyện Jae kỳ được phát sóng hàng ngày của website vnradio.vn. Và ngày hôm nay, Hải Yến sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn ở trong phần 27 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé, tác giả Trang Trang. Phần 27. Bước vào trái tim em 2, tranh thủ cho kịp thời cơ. Cười một lúc thật lâu, tôi thấy Hạ Trực Ninh nhìn tôi không chớp mắt. Trong đôi mắt anh ấy tràn ngập sự thỏa mãn, giây phút ấy tôi quyết định sẽ lấy anh ấy, cả đời này không rời xa anh ấy. Tỉnh giấc, trước mắt tôi là một quần sáng mông lung, tôi nghe thấy hơi thở nhẹ nhẹ mà giật mình. Ngay lập tức tôi nhớ lại chuyện xảy ra lúc ban ngày, tôi quay sang nhìn anh ấy, đường nét trên gương mặt anh ấy thực sự rất đẹp. Gương mặt anh nhỏ gầy, khi nhìn nghiêng sống mũi sẽ dài và thẳng, cầm hơi nhô ra ngoài. Tôi ghé sát lại gần để nhìn anh ấy, lông mi không dày nhưng rất dài. Tôi cố gắng khống chế mấy ngón tay mình không được làm bệnh, bao nhiêu huyết án cũng vì làm bệnh mà xảy ra. Tôi quan sát anh ấy ở một cự ly rất gần, nghĩ đủ mọi cách để báo thủ anh ấy, dùng trì kẻ lông mày, son mồi vẽ gì đó lên mặt anh ấy, hoặc... Tôi nhẹ nhàng xuống giường, lấy tạm bộ áo ngủ của anh quấn quanh người. Tôi quan sát phòng ngủ một lúc, anh ấy để rất ít quần áo ở đây. Chắc do không quen để quá nhiều đồ đạc ở nơi khác. Trong tủ cũng chấm rỗng, áo ngủ còn để trong vali. Tôi cười thầm, dón dén kéo vali của anh ấy ra ngoài. Mỗi bước chân đi đều quay đầu lại nhìn anh ấy. Cái tên này ngủ say như một chú luận con. Tôi thấy quần áo của mình trong nhà vệ sinh khóa trái cửa lại và thay đồ, tiện tay nhét bộ quần áo ngủ của Hạ Trường Ninh vào trong vali, thu dọn xăm xuôi, tôi kéo vali ra khỏi cửa. Hạ Trường Ninh sống ở tầng 3 của khu nhà này, tôi lên tới tầng 4 liền gọi điện cho anh ấy. Hạ Trường Ninh vẫn còn ngái ngủ hỏi tôi. "Bụt sao em đi đây?" Tôi bật cười thành tiếng. "Hạ Trường Ninh, cho anh 5 phút để đuổi theo em." Đương nhiên em nghĩ chắc anh cũng chỉ còn nước quấn chăn mà đi ra thôi Bên ngoài lạnh lắm đó Không biết ai đó không mặc quần áo sẽ bị lạnh đến mức nào Hạ trưởng Ninh sững lại rồi cười theo Và <cười> thì có nặng không Ở đây không có thang máy 5 phút thì anh chắc chắn có thể đuổi theo em được Em không tin anh dám quấn chăn ra ngoài Nếu anh dám thì sao Phúc Sinh em muốn cá cái gì chắc chắn là anh không dám anh hỏi em em cá cái gì anh tỉnh ngủ rồi đến nay tôi hừ một tiếng rồi mặt mày hớn hở nói uhm, em cá là anh không dám đấy đã hai phút trôi qua rồi em có muốn thò đầu ra nhìn xem có phải anh đang quấn chân ra ngoài đuổi theo em hay không tôi vội thò đầu nhìn xuống cầu thang hạ trưởng ninh mặc độc một chiếc quần đùi ngay ngang đứng ở cửa cười nhạo tôi tự kéo vali về Anh không trách cứ gì hết Anh ấy cười hi hi đứng nhìn tôi Tỏ ra không hề bị lạnh chút nào Tôi cúi đầu nặng nề kéo vali xuống tầng Tự lấy đá đập vào chân mình là thế nào Chính là thế này đây Anh ấy lên mấy bước cầu thang Xách vali rồi vừa đi xuống vừa nói Đầu không thêm ngoái lại <cười> Lần sau đừng có làm mấy việc ngu ngốc này nữa Tôi đã giả vờ và mông anh ấy một cái Một trò đùa hay như thế mà phải hạ màn thê thảm Có câu chuyện cười nào lạnh gái hơn thế này không Vừa bước vào phòng Hạ Trường Ninh quăng vali xuống Rồi ôm chầm lấy tôi Cả người run lên hey, Lạnh chết đi được. Lạnh á Sao tôi lại cảm thấy anh ấy cười rung cả người như thế Tôi sầm mặt còn chưa tìm được cách thoát thân Thì tên này lại thêm dầu vào lửa Phúc sinh, Em không muốn làm anh mặc quần áo Thì cứ nói một câu Làm sao phải gây ra chuyện lớn như này chứ Hạ Trường Ninh Em diệt anh Tôi vận khí từ đan điền Lấy sức chọc vào cạnh sườn anh ấy Hạ Trường Ninh cười ha ha Nhưng không túng lấy tay tôi Mặc tôi chạy quanh phòng đuổi theo anh Đuổi tới lúc tôi mệt phờ Thở hồn hển. Tôi phát hiện ra anh ấy giống loài khỉ Căn phòng nhỏ thế này Mà tôi còn không chạm được vào anh ấy Đành phải bó tay Tôi ngả người lên giường Nói không đùa nữa À, đói quá Anh ấy nói thế cũng khiến tôi cảm thấy bụng đói thật Thời gian trôi đi nhanh quá Anh nắng chiều đã tắt từ bao giờ Màn đêm đã buông xuống giày đặc ngoài cửa sổ Ăn cơm đi em Ăn cơm Đang định đứng dậy đi ăn Thì anh ấy ấn tôi xuống lồng mày sách lên Anh không nói đói bụng phúc sinh à Tôi gào lên không muốn Hạ trưởng Ninh lại bắt đầu cởi quần áo của tôi Miệng không ngừng lầm bầm Sắc đẹp của phụ nữ Cũng Có thể ăn Ăn em Rồi anh không đới nữa Tôi túm lấy tay anh ấy Ra sức khẩn cầu Em gầy thế này Không đủ xỉa răng cho anh đâu Để em ăn cho béo lên rồi hầu hạ anh nhá Hạ trưởng Ninh vui lắm Anh nghĩ rồi nói Nói một ngày đi Ngày gì Ngày lấy anh Đây là cầu hôn á? Không tính? Sao? Không phải đã nói sau khi tốt nghiệp sao? Anh ấy nói không chần chừ. Sau khi tốt nghiệp là cử hành hôn lễ, bây giờ em chọn lấy một ngày mình đi đăng ký. Chuyện này nhanh quá, tôi không muốn. Đối mặt với ánh mắt sáng người của Hạ Trừng Ninh, tôi chớp mắt nói. Ừm, uhm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Trước khi anh ấy nói câu không được, tôi ngay lập tức nhụt chí. Em không chạy mất đâu, anh luôn có cơ hội uy hiếp em mà. Em thực sự đói rồi, em còn chưa ăn trưa thì tranh da đã bán em tới đây rồi đấy. Hạ trưởng Linh chăm chăm nhìn tôi, tôi chào mày kêu lên một tiếng. Dạ dày khó chịu, hơi đau nữa. Ngón tay anh ấy khẽ trượt trên mặt tôi, nhẹ nhàng nói. Phúc sinh, em dễ bị anh uy hiếp quá. Nhìn em giả vờ bị bệnh, rồi mắt đảo liên tục thế này. Anh không nhận tâm, đi ăn đi đừng để nói thật. Tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Theo như lời anh ấy nói thì tôi vô dụng đến thế sao? 10 ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, tôi ở lì ở chỗ của Hạ Trường Ninh. Tôi muốn giải bày anh ấy, muốn biết chân tướng sự việc giữa anh và giật Trần. Dù Trình Tử Hằng đã nói, nhưng cũng không bằng chính miệng Hạ Trường Ninh nói cho tôi biết. Hạ Trường Ninh cũng lạ, mỗi lần tôi hỏi chuyện này thì anh ấy đều cười lớn. <cười> không phải vì muốn làm em ghen, chạy ngay về giành anh lại sao? Anh ấy càng nói dễ dàng Thì tôi lại càng khó tin Cuối cùng Anh ấy bị tôi nhìn chăm chăm Tới mức khiến mất tự nhiên Tôi mới bật cười Kế hoạch của tôi nhìn Thì tưởng là thất bại Nhưng thực ra là thắng lợi Tôi coi việc treo hạ trường ninh Làm trò vui Từ đó củng cố thắng lợi của mình Em không về Nên anh buồn lắm đúng không Một mình ngồi không uống rượu sầu đấy chứ Anh ấy hư một tiếng rồi bắt đầu cãi <cười> Bình thường anh cũng uống rượu Hơn nữa còn mời bạn bè đến uống Rượu sầu Còn lâu anh mới là cái loại người đấy nhé Đúng thế mà Vậy anh tới đây chỉ vì muốn làm hài lòng em ư Như thế thì cảm ơn anh nhé Hạ trưởng ninh liếc mắt nhìn tôi Phúc sinh Có lẽ em vẫn chưa thực sự hiểu anh đâu Sao Đợi lần sau Xảy ra chuyện em lại gọi điện cho người đàn ông khác Thì thà băng để anh Trực tiếp đến tìm em nhanh hơn. Tôi không phản ứng gì, anh ấy vỗ, vỗ đùi mình rồi bảo: Lại đây. Em lại học thói không ngoan. Em không tới thì anh sẽ sang đấy. Vì thế, tốt nhất nên ngoan ngoãn, lại đây. Chân tôi đã bước tới chỗ anh ấy, nhưng cái đầu vẫn đang suy nghĩ xem tiêu diệt anh ấy bằng cách nào. Tôi đánh giá quá thấp tâm địa báo thù của tên này rồi. Đã thế, anh ấy còn ấn mông tôi xuống rồi đánh, vừa đánh vừa cào nhào. Ở Nam Châu Gọi điện cho Trình Tử Hằng này, sao không gọi cho anh? Hả? Đâu chưa? Nhớ chưa? Tôi kêu lên thì Sa Mông cười trừ. Hóa ra như thế này mới có thể khiến Bai lão gia vội tới đây, biết sớm thế thì em và Trình Tử Hằng đã chơi thêm vài ngày nữa rồi về để cho anh chìm đắm trong biển game cả người toàn mùi chua lét. Hạ Trường Ninh nghe xong càng tức thêm, nhưng anh ấy không dám đánh nữa mà ôm lấy tôi rồi khó chịu nói. Phúc sinh Em là một cây cỏ đầu tường gốc rễ lung lay Nghe giọng nói dịu dàng của anh ấy Là tôi lại bắt đầu rủ lòng thương Hai tay tôi nâng mặt anh ấy lên và dây day. Không đâu Em không mọc ở đầu tường Em chỉ mọc ở sân nhà ba yêu lão gia da thôi Cùng lắm là thò đầu ra ngoài tường ngắm cảnh chút Hạ trưởng Ninh vui lắm Anh ấy thơm tôi một cái rõ kêu rồi nói Phúc sinh Anh đã nói sẽ đợi em tốt nghiệp thì sẽ không bao giờ hối hận Anh không nhìn nhầm người đâu Tôi cũng cười theo Không phải có câu sống thử nghĩa là kết hôn sao Sự thân mật của 10 ngày qua khiến tôi cảm thấy ở bên anh ấy thực sự rất hạnh phúc Tôi cảm thấy cả đời này mình và anh ấy sẽ luôn có thứ hạnh phúc như thế này Hạ Trường Ninh rất quấn quýt tôi Đi tới đâu cũng thích cầm tay Buổi tối lúc ngủ anh ấy thích ôm tôi từ phía sau Thì thầm bên tay tôi những câu chuyện của anh ấy và bạn bè Phúc sinh Tính em bướng bỉnh, Có lúc không phải trắng thì là đen Lúc ghét anh thì ghét như hất nước đổ đi Chạm cũng không cho chạm vào Lúc đã chấp nhận anh rồi thì chuyện gì cũng có thể buông được Ừ Ở nhà em luôn nghe lời bố mẹ Nhưng trong lòng em nghĩ gì Em muốn làm gì thì nhất định em vẫn sẽ làm được Anh sợ Nếu có ngày anh làm tổn thương em Thì em sẽ thế nào Tay anh ấy ôm chặt eo tôi Tôi nhẹ nhàng mân mê bàn tay rồi đan xen ngón tay anh với những ngón tay mình. Tôi thực sự thích như thế này. Nếu có ngày Hạ Trừng Ninh làm tổn thương tôi. Chuyện như thế nào thì mới khiến tôi tổn thương? Ý anh ấy nói anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ sao? Phản ứng đầu tiên của tôi chính là chuyện này. từ chốt tới dâu, anh chưa bao giờ nghiêm túc nói với em, vì sao anh lại đối xử với em như thế này? Không phải em tự ti, mà là em nghi ngờ. Em chỉ là một cô gái bình thường Rất bình thường Khi ở bên em rất ấm áp phúc sinh à Nhìn thế này Anh luôn có cảm giác gia đình Bên giật trần không có sao Hạ trình ninh suy nghĩ rồi đáp Hồi đó anh còn trẻ Còn chưa biết bản thân mình rút cuộc Muốn cái gì Đợi đến khi hiểu ra thì đã chia tay cô ấy mất rồi Cái gì đã qua Thì không quay lại được nữa Tương lai có thể sẽ lại gặp Nhưng cũng không còn cách nào khác Vì anh đã có em rồi mà Em từ chối anh như thế Tại sao anh vẫn không từ bỏ Nếu như anh từ bỏ rồi Thì biết đâu anh lại gặp cô gái khác Không những không từ chối anh Mà còn khiến anh rung động ừ, Sao anh lại không từ bỏ cơ chứ Có lẽ do tính cách Anh chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ Những cái thứ gì mà anh cũng muốn có cả kiếm tìm trong biển người mênh mông, chẳng ai biết được người có duyên gặp mặt một lần bên cạnh mình liệu có trở thành một nửa của mình không. Nhưng anh ấy luôn xuất hiện ở một thời điểm rất thích hợp. Có lẽ trong quá khứ đã từng có người khiến bạn yêu sâu sắc, có lẽ trong tương lai vẫn có thể gặp được một người còn xuất sắc hơn anh ấy. Khi bạn đi qua cánh đồng lúa mạch, có thể bông cuối cùng bạn nắm trong tay không phải là bông múa mạch đẹp nhất, chắc nhất, có thể đã bị sâu bọ ăn. Trước mắt là cánh đồng lúa mạch đang dập dờn từng đợt sóng Nhưng bạn chỉ ngắt nó mà thôi Bởi sự không may của Đinh Việt Cộng với sự theo đuổi kiên nhẫn của Hạ Trường Ninh Cuối cùng tôi vẫn yêu Hạ Trường Ninh Phúc sinh, em yêu Đinh Việt, mày yêu anh hơn? Tôi vừa mới nhớ tới Đinh Việt thì Hạ Trường Ninh đã hỏi Tôi dịu dàng nói với anh ấy Đinh Việt đã không còn nữa, bây giờ em yêu anh Hạ Trường Ninh không nói gì cả Mà lật người lại Dùng cơ thể của anh ấy để nói cho tôi biết Anh ấy và Đinh Việt không giống nhau Trước khi chìm vào giấc ngủ Tôi nghe thấy anh ấy thì thầm bên tai Em là người phụ nữ của anh Phúc Sinh Em hãy nhớ rõ điều đó nhé Nhớ rõ rồi Khóe môi tôi khẽ nghiêm cười Trước khi bắt đầu học kỳ mới Thì Hạ Trường Ninh quay về Lúc đi anh ấy giao chìa khóa nhà cho tôi Phúc sinh, đây là ngôi nhà đầu tiên của chúng ta Tôi mân mề mê những đường răng cưa của chìa khóa Từng khe, từng khe, trên ngón tay còn vương lại dấu ấn nhàn nhạt, nhạt và cảm xúc rất chân thật Tôi ngẩn đầu nói với anh, thật chứ? Ừ, thật mà Tôi cười gian xảo, tôi ghét cách thiết kế trong phòng toán đen với trắng Cảm giác lạnh lẽo không thoải mái chút nào Tôi định làm cho nó ấm áp hơn, ấm áp hơn nữa Trọng tâm cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi từ giây phút này. Vào học kỳ mới, tôi cũng đã tìm được việc làm, đó là công việc biên soạn sách do thầy giáo tôi giới thiệu. Lần đầu tiên tôi biết những thứ như tuyển tập, bách khoa toàn thư ngoài thị trường được hình thành như thế nào Đầu tiên phải tìm hình ảnh, kép lại từng trang, sửa chữa, tổng hợp thanh bản điện tử Sau đó in ra, công việc này vất vả nhất chính là khâu sưu tầm, phân loại, chỉnh lý Có điều vô một cái là kiếm được khá nhiều tiền Biên soạn một cuốn bách khoa toàn thư có thu nhập khoảng 10.000 tệ Nhưng nghiên cứu sinh chưa tốt nghiệp thì chỉ được 5.000 tệ Thu nhập kiếm được ngoài việc trả học phí, sinh hoạt phí, phần còn lại tôi đều đốt hết vào việc trang trí nhà cửa. Tranh đa thấy tôi cắt vải đủ màu sắc thành những hình tam giác rồi ghép thành những bông hoa hình vuông thì tán thưởng không ngớt. Thực ra đều do bà ngoại tôi dạy cả. Mặc dù dùng vải vụn thừa nhưng khi ghép lại với nhau thì vẫn rất đẹp. Trên những chiếc ghế sofa màu đen tôi xếp đầy những chiếc gối dựa hoa trên ga giường màu trắng, tôi cũng theo những bông hoa xinh đẹp bằng chỉ màu. tôi còn gấp rất nhiều hạt giấy và sâu thành những chuỗi đính lên tường. dưới ánh đèn màu, những chú hạt giấy như đang đậu lên trên tường vậy. trước đây, tôi nghe người ta nói một nghìn con hạt giấy tượng trưng cho tình yêu và sự may mắn. lúc tôi gấp chúng, quả thực tôi đang nhớ anh. một ngày của hai tháng sau, hạ Trừng Ninh gọi điện cho tôi. giọng anh ấy rất nghiêm túc, cảm giác vô cùng tức giận. Em làm cái trò vớ vẩn gì ở nhà thế Tôi giật mình Cảm giác buồn bã lên dâng lên trong lòng Anh không thích thì ném đi <cười> Cái đống rác rưởi này Sao mà nhiều thế chứ Em tự đi mà dọn sạch Tôi Rác rưởi, Anh ấy dám mắng những thứ tôi vất vả Bỏ thời gian ra làm là rác rưởi. Tôi chạy như bay về nhà Đá sạch cửa một cái Hạ trưởng Ninh mặt mũi sầm gì ra mở cửa Khoanh hai tay dựa cửa nói Em nhìn xem Ra cái giống gì thế này Mới có 2 tháng mà đã thành cái bãi rác rồi Một câu nói của anh ấy Khiến mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại Mắt đỏ hoe Tôi đi thẳng vào trong phòng mà không thèm thay dép Giật những chú hạc giấy trên tường xuống Hạ trường ninh Tôi sẽ không bao giờ ở bên anh nữa Anh ấy vội lao tôi ôm chặt lấy eo tôi Rồi ấn tôi ngồi lên đùi mình Giá sức đánh vào mông tôi Sao mà không biết đùa thế hả Nói sai một câu Là vùng vằng không ở bên anh nữa Ninh Phúc Sinh Em còn dám nói không phải là cỏ đầu tương nữa không Treo tôi Anh ấy lại treo tôi nữa Tôi oan ức quá không thèm nói câu nào Hạ trừ Ninh phát hoảng Anh ấy ôm tôi rồi nâng mặt tôi lên dỗ ràng Thôi nào Ai nói là rác rưởi thế Cái thằng đấy chắc là có lợn đồ lợn cột đuôi mà Không phải là lợn Mà là con lợn không có mắt Phúc sinh em nói xem có phải không <cười> Có ai khéo tay hơn Phúc sinh nhà mình nữa chứ Để anh đi tiêu diệt hắn tạ <cười> hey, Tức phát khóc thật rồi à Phúc sinh nhà ta lúc nào cũng có nghĩa khí Học hành nhiều Người có văn hóa có khí chất Có thường cái chết Từ trước tới giờ không nghe người khác nói sẵn nói vậy Chỉ ít cũng không cùng trình độ văn hóa với hắn ta Anh nói đúng không anh treo em cái từ coi thường cái chết dùng như thế sao hả anh ấy cười hi hi và đáp <cười> sao anh lại treo em chứ anh vừa bước vào phòng liền la lên hỏng rồi có cô vợ khéo tay thế này để người khác phát hiện ra thì anh phải làm thế nào anh văn hóa tiểu học làm sao mà tranh giành được với người ta được chứ anh thả coi những thứ phúc sinh làm là rác rưởi như thế không phải sẽ có cảm giác an toàn hay sao tôi bịt miệng cười cảm giác rất hạnh phúc cơn giận cũng tiêu tan Tôi mở to mắt, hy vọng anh khen tôi thêm mấy câu nữa Nhưng anh ấy chỉ để ý nói cái khỉ gì ấy Cho tới khi tôi tức điên lên, anh ấy mới ôm tôi vào lòng và cười lớn <cười> Phục sinh, anh rất thích, cực kỳ thích Sau này phần trang trí nhà mới, do em đảm nhiệm nhé Em muốn có căn nhà như thế nào? Có cửa sổ thật to, rất sáng, ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào Có một vườn hoa nhỏ Bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ Phải có ghế sofa thật êm Ngồi xuống là không muốn đứng lên nữa Không được dùng màu đen trắng Phải nhiều màu, ấm áp Phải nuôi một chú chó nữa Thật béo, không được dụng lông Phải có phòng đọc sách Một chiếc bàn đọc sách thật to Sự tham lam lấy lên cho mắt tôi Gương mặt tôi hẳn đang toát lên vẻ hí hử Anh chỉ cần mỗi cái giường Một cái giường thật là lớn Có thể đặt kín cả căn phòng <cười> Hạ Trường Ninh cũng cười Tôi lườm xéo anh ấy Đàn ông đúng là động vật Anh chính là con lợn Anh ấy nhìn tôi với vẻ không vui lắm Đây đều là những lời chân thành nhất Một ngày 24 tiếng Thì đã có một nửa thời gian là buổi tối Ý kiến của anh Hoàn toàn thực tế Thực tế thì cũng phải đợi Sau khi em tốt nghiệp đã Tôi chính thức tuyên bố quyết định của mình Thực ra tôi hơi sợ Nếu nhỡ may có em bé Hạ trưởng Ninh nghe xong kẽ sững lại Rồi buông mấy lời hờ hững Nếu như cô em bé thì nghỉ học thôi Không được Tôi quyên quyết phản đối Học nhiều để làm cái gì chứ Sau này anh không muốn em đi làm đâu Vấn đề lại trở về điểm xuất phát Hạ trưởng Ninh là một người gia trưởng Anh ấy muốn tìm một người vợ hiền dâu thảo Anh ấy đã lặn lội làm ăn bên ngoài Vợ hiền ở nhà anh ấy nuôi Anh ấy cung phụng Như thế là anh ấy vui rồi Nhưng tôi hiểu, một người dù có yêu một người nhiều đến mấy thì vẫn cần không gian riêng và những mối quan hệ xã giao của mình. Tôi và anh ấy đã thảo luận vấn đề này từ lâu, nhưng mỗi lần đều không đi đến kết quả cuối cùng. Vẫn còn hơn một năm nữa, nên tôi cũng không vội lắm. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi. Từ nhỏ tới giờ, nền giáo dục gia đình và các quan niệm tôi được dạy dỗ đều rất truyền thống Tư tưởng bảo thủ cũng ăn sâu vào máu tôi Nhưng trình độ văn hóa của tôi khiến tôi hiểu rằng Phụ nữ cũng cần có không gian và sự nghiệp của mình Không phải là tôi nhất định phải là một người phụ nữ giỏi giang, thanh đạt Mà chỉ đơn giản là có những thứ thuộc về riêng mình sẽ khiến tôi đầy đủ hơn Hạ trưởng Ninh nghe xong chị im lặng Anh ấy rất chiều tôi Nghĩ một hồi lâu sau anh ấy mới lên tiếng em muốn không chỉ là một công việc bình thường Phúc sinh, rốt cuộc em thích cái gì? Lấy ví dụ thế này nhé Anh thích kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền Có thể có nhiều không gian và tự do hơn Có thể khiến người nhà sống tốt hơn Có thể có căn phòng sáng sủa hơn Có vườn hoa nhỏ Có thể nuôi một chú chó to Có thể làm đẹp cho vợ Còn em thì sao? Em thích gì? Em thực sự thích chuyên ngành hiện nay của em đang học Làm nghiên cứu về văn học Em thích đi du lịch và viết tản văn Tôi nhìn Hạ Trường Ninh và thẳng thắn nói Những gì em thích đều không phải là công việc có thể kiếm được tiền Nét dịu dàng hiện lên qua ánh mắt Hạ Trường Ninh Anh ấy hôn lên cổ tôi và nói Phúc sinh này Em xem hai chúng ta hợp nhau thế còn gì Anh thích kiếm tiền Hơn nữa còn thích em dùng tiền của anh kiếm để làm những việc mà em thích Em còn chưa nghĩ kỹ xem có nên dùng tiền của anh không nữa Dùng đi mà Cầu xin em dùng đi mà Dùng càng nhiều càng tốt Tại sao thế Làm gì có ai cầu xin người khác dùng tiền của mình chứ Em dùng càng nhiều Thì em càng không trả được Không trả được thì bồi thương bằng thịt Bây giờ phải thưởng lại trước đã <cười> Anh ấy bật cười thành tiếng Ôm chặt tôi và ô hôn tới tấp Ba y Anh là đồ ba y tôi mắng Hạ Trường Minh nghiêm túc nói Nếu như là ngày xưa Thì chắc chắn em là một kẻ phản bội Còn anh là ba y lão ra Chẳng có gì là không tốt cả Cũng may Còn mua được em Hay là em viết tờ khế ước bán thân cho anh đi Nằm mơ Được rồi Anh mơ về em Bây giờ mơ luôn Tôi đập cho anh ấy một cái và nói Không được Thời gian kiểm tra nghị lực và sự nhẫn nại của anh tới rồi Hạ trưởng Ninh thở dài một tiếng Rồi nằm vật ra ghế sofa Anh thở dài đầy vẻ khoa trương <cười> Quân tử báo thủ Hai năm không muộn Ninh phúc sinh anh năm sau em sẽ chết chắc rồi. Tôi bật cười ha ha, cười một lúc lâu, tôi thấy Hạ Trừng Ninh nhìn tôi không chớp mắt, trong đôi mắt anh ấy tràn ngập sự thỏa mãn. Giây phút ấy, tôi quyết định sẽ lấy anh ấy, cả đời này không xa rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 27 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé, tác giả trang Tràng. Còn bây giờ, Hạ Yến phải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo. Xin chào.